các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cái rằng một bữa ăn đây rất là thịnh soạn. gia gia lệ nhìn chăm chăm và đĩa sa lát nhỏ rời thở dài. bởi vì bữa ăn này tôi còn cố ý để đói bụng hơn nữa. cứ như bề lên một thứ như vậy thì tôi chắc chắn sẽ chết đói mất thôi. nhà hàng tây chỗ nhất là bầu không khí. cô không biết sao. trước tiên là món khai vị, rồi sau đó mới tới món chính. được. anh cứ từ từ ăn bầu không khí của anh đi. tôi muốn đi ăn lẩu. tôi đói bụng tới mức có thể ăn được một con bò nha Gia Lệ nghiêng người thất giọng nói với anh. Bạch bác sĩ dùng một ánh mắt vô phương cứu chữa mà lườm cô, rồi sau đó dặn quản lý. Mang toàn bộ lên đi, không cần từng món một. Thôi thì cũng không phải dùng bữa với han lăn, hà tất phải để ý tới bầu không ký chứ. Được rồi, mang toàn bộ lên đi. Gia Lệ cười hiếp mắt với quản lý, cười đến khi khuôn mặt của quản lý méo sạch. Hai người bọn họ lặng lẽ dùng bữa, chẳng nói chuyện gì cả. Bạch bác sĩ tâm tình xa rút ngước nhìn xa Gia Lệ anh đánh giá từng thứ một tất cả vốn định dành cho phó hân lan niềm vui bất ngờ vốn sắp đặt đâu ra đấy kế hoạch lại không theo kịp thay đổi nhìn gia lệ ăn ngon miệng thì tâm trạng của bạch bác sĩ rối bời mất đi hướng ăn uống thấy xa gia, gia lệ vừa ăn soup nóng vừa uống một ngụm cà phê đá bạch bào Bạc sĩ co mày lại cô đang làm gì vậy gia lệ nghi hoặc mà nhìn anh đâu có ai vừa hút canh nóng vừa uống cà phê đá chứ cô vừa ăn đồ nóng vừa uống đồ lạnh không có ai ăn uống như vậy cả Tôi là người, toàn uống như vậy đó Nhưng mà như vậy không tốt Bạch bác sĩ cất lời uống nắn Trước tiền cô nên ăn xốp nóng Một lát sau mới được uống đồ lạnh Già lệ căng sức, quyệt thật nhiều bơ vào bánh mì Cô nêu ra thắc mắc Này, tôi hỏi anh đại bác sĩ Uống đồ lạnh xong sẽ trôi xuống chỗ nào hả? Dạ dày Ừ, vậy thì ăn xong xốp nóng Nó sẽ đi tới chỗ nào chứ? Dạ dày Vậy thì cuối cùng hai cái đó đều đi tới đâu? bạch bậc sĩ nổi cân xanh gia gia lệ lệ quệt thêm một miếng bơ trực tiếp giúp anh trả lời là dạ dày có phải hay không cho nên ăn như vậy thì có vấn đề gì chờ một lát rồi ăn so với bây giờ ăn luôn một thề đều gom lại cả hai trong dạ dày thì có gì là khác biệt chứ nghe cô nói bạch bác sĩ hít sâu một hơi mà trợn ngược mắt tùy ý cô vậy ừ vậy thì đa ta anh nhá gia lệ ngoạm một miếng bánh mì viết đầy một tầng bơ thật là thỏa mãn ghê gớm mà bạch bậc sĩ lại có ý kiến Này, anh có ý tốt mà nhắc nhở cô. Thành phần của bơ cô có biết hay không? Nó không tốt cho tiêu hóa. Cô có biết nó được chế tạo như thế nào hay không? Cô phớt nhiều bao quá đấy. Như vậy sẽ không tốt cho cơ thể của cô đâu. Sa lệ cũng cất lời phản bác. bất luận thành phần của nó là gì? Cứ ăn ngon miệng thì tôi sẽ liền vui nhiều một chút không được hay sao? Đúng là dây ra mà. Cô lại hấp một ngụm rượu vang đỏ. Anh lại nói. Uống rượu nên từ từ, nhầm nháp từ từ. Đâu có ai như cô. Bạch y sĩ à, ta lệ tức điên người lên. Lẩu. Cô nói sao? Anh mời khách tôi lấy rất làm vui, nhưng nếu anh còn tiếp tục lải nhải, quản đông quản tay như vậy thì tôi thà đi ăn lẩu cho xong đó. Nét mặt của Bạch bác sĩ cứng đờ. Tôi đây là đang thật tâm góp ý với cô thôi. Tôi có thiện chí nhắc anh, rượu ngon, món ngon cũng đã đáp hành sẵn, phải biết hưởng thụ cho tốt, cần gì phải để ý xem trình tự như thế nào. Cứ than này than nọ mất hết cả hứng. Tôi đợi rồi. Rồi sao cô cũng không phải là bạn gái của tôi, tôi cũng chẳng muốn quản. Anh nghiêm giọng nói, nghe thế vậy thì Gia Lệ cười chì vào khuôn mặt anh. Anh đang tức giận đó hả? Tôi không có. Anh ra sức thái miếng thịt bò biết tết. Này, đừng nói tôi chiếm tiện nghi của anh. Chốc nữa mời anh đi hát, hát họ tận tây sáng, đĩa rượu chè chén vô tư nha. Gia Lệ thận trọng nhìn nhân viên phục vụ tứ phía lại ghé lận anh mà thấp giọng nói. Lại uống rượu sao? Bạch bác sĩ từ chối một cách nhã nhặn Cảm ơn. Bữa ăn này không mời cô cũng chỉ tổ lãng phí. Cô có ăn thỏa thích không cần phải mời lại. Không được. Tôi sẽ mời anh đi hát. Tôi không muốn mất nợ ân tình của anh đâu. Tôi sẽ ghi nhận tấm lòng. Thật là không cần đâu. Anh yên tâm đi. Anh hát không hay tôi sẽ không cười anh mà. Ai nói tôi hát không hay chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn về nhà sớm một chút. Hôm nay phát sóng kênh địa lý quốc gia, lịch sử phát triển của loài tinh tinh. Đi mà. Già lệ trận ngược mắt mà cấp tiếng hỏi. Anh nuôi tinh tinh sao? Mất một lần xem thì đã sao chứ Căn nhà rộng như vậy chỉ có mỗi một mình anh Với cái tivi thì để làm gì Hai người tranh cãi cầu ngớt Đầu thèm để ý tới quản lý Và cả đám phục vụ bàn ở bên cạnh Về mặt từng người đen tối Cộng thêm khóe môi giật sật Làm sao cô lại bị kích động Bạch bác sĩ không hiểu Ba tiếng sau bữa tối Anh và Gia Gia Lệ có ở trong quán đồ uống không ngừng nghỉ Rót bia cho nhau Mà do tài tiểu lượng Có lẽ do nồng độ cồn thôi thúc kéo gần khoảng cách của hai người lại, bọn họ cãi nhau ầm ĩ, cười nhạo đối phương không có ai muốn. rồi sau xa... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.